Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo Bạc Giang Hồ Tác giả Tô Tố Người đọc Đầu Ngỗ Chương Chính Khổ Sở Sống Bên Nhau Lạc Cẩm Phong Dạng ngủ thấp len chậm rãi dại bước trên con đường cãi quen Vừa đi vừa ngắm phong cảnh Công lực của hình ấy có khả năng hồi phục không? Không thể là cẩm phong là lùng Nhìn ngủ thấp len Bây giờ Người cô đi theo nãy giờ Là ta Thế nhưng Kể từ khi xuống núi Câu hỏi nào của cô Cũng liên quan tới hắn ta Ngủ thấp len bí môi Nước mắt long lanh Kể từ khi gặp lạnh vô sông Nước mắt của cô Tu nhanh vô cùng Lúc nào cũng sẵn sàng chờ Long lanh trong hóc mắt Trong cực kỳ đáng thương Thu ngay nước mắt của cô lại. Ta không phải là lạnh vô song. Nước mắt của phụ nữ đối với ta không có một chút tác dụng. Tuy ngòi miệng nói như vậy, nhưng trái tim của chàng khẽ hoàn thắt, đau đớn khôn xiết. Thế thì hỏi một câu cuối cùng có được không? Ngũ thập lan sụt sịt nói. Ừ. Ta sao? Công lực của huynh ấy lại, lại không thể hồi phục được Quẹ nhiên, vẫn là câu hỏi liên quan tới lạnh vô sông là Cẩm Phong quay người đi, ánh mắt buồn phiền, đau đớn rồi đột nhiên bật cười viện thuộc đó chỉ có thể chữa nổ thương cho hắn ta, chữ không thể hồi phục được công lực Chàng dần trong giây lát rồi cắt tiếng hỏi Cô có biết tại sao là như thế không? Ngủ thấp len lắc đầu Bởi vì Hắn ta đã bị tẩu hỏ nhập ma Cộng lực đã bị hủy hoàn toàn Lè cầm phong thời dài Rồi lại lắc đầu Tỏ ra về tiếc núi Nếu hắn ta vượt qua được kiếm kiếp Thì sẽ trở thành kiếm thủ giỏi nhất Nhì vào lâm Không hiểu nổi xe lúc ấy Hắn ta lại phân tâm Mà không vượt qua được Tủy nhược lưu văn Khi phản lại thì vô cùng nguy hiểm Một khi bị tàu hỏi nhập ma Thì khả năng hồi phục là vô cùng khó Nghe lạc thiểu gia nói thế Ngũ thập len lập tức sững người Từ đó đến nay Chàng không hề nói cho cô biết rằng Mình đã bị tàu hỏi nhập ma là do văn tâm Và thu phạm gây ra việc đó là chính là cô Ngũ thập len cúi đầu xuống Vẻ mặt vô cùng chán nản, ủ dột Tại nó là khó, nhưng không phải hoàn toàn là không thể Nhìn thấy khuôn mặt bị thương, ai ón của ngũ thập Lan Lại cẩm phong cảm thấy vô cùng bất mẽn Nhưng cuối cùng cũng chẳng nhìn được mẹ buông lời Nếu đã thông được những phân kinh mạch bị tác nghị của hắn Thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa Ngũ thập len ngay lập tức mắt sáng như sao Nhìn lại cẩm phong Lên tiếng cầu khẳng Lẹc Thiếu Gia, nếu Huynh có thể đạp thông được kinh mạch giúp Huynh ấy Ta, ta nguyện là người hầu kể đời cho Huynh, có được không? Lẹc Thiếu da mỉm cười, tự cười nhưng không cười Lẹc hạ sơn trang của chúng ta, nhiều người hầu lắm rồi Cặn thêm cô, làm gì chứ? Ngũ thấp len, cắn cắn đầu ngón tay, câu mày nói Hả? Vậy Huynh bắt ta Đi theo hình làm gì chứ Lẹt thiêu gia Im lặng một hồi Rồi phải tay éo Tức giận nói Tâm tư của ta Đâu về để cho cô đoán biết được Tại sao Ta phải nói cho cô biết Vớ vẩn Chàng tức tới mức Mặt đỏ phân phân Rồi chẳng nói chặn răng Khiện giống chăng một cái Bay vụt lên mây bay. bay ra cách chỗ đó mấy trăm mét Ngủ thấp len Ngầm ngón tay Ngẳng đau nhìn lạc Thiếu Gia ở đằng xe thiết lớn lạc Thiếu Gia Huynh đi sang đường nhỏ cái bên rồi Mau quay lại đây Đang bay lạc Thiếu Gia bỗng khẩn ngươi lại Quay đầu thiết lớn Ai nói Ta đi nhầm đường Ta thích đi con đường này đấy Kể kẻ đi nhầm cũng phải đi tới đằng cung Cô mau chạy lại đây cho ta Dứt lời Chàng lại tiếp tục bay nhanh hơn, bờ ngủ thập len là một khoảng cách khẽ xe. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho ngũ thập len không kịp nói cho chàng biết rằng cách đó không xe có một cây hố rắc rắc rắc là to. Quả nhiên, không bao lâu sau, cô nghe thấy một tiếng rầm rắc là to lớn. Tiếp đó là tiếng thiết bừng bừng lửa dặn, kinh thiên động địa. Ngũ thập Lan, len Cô mau lết ra đây cho ta Ngủ thấp len Vội vẻ lau mồ hôi trên tráng Nhanh chăng bước lại gần Tới chỗ chiếc hố Ngồi bên miền hố Nhòm xuống Hủ thấp len Thấy tối đen như hủ nút Cảm giác sâu không thể đo được Ngủ thấp len Nghỉ một hồi Quyết định trước tiên phải đo tự xem đồng sâu bao nhiêu Cô quay trái Quay phải Tìm kiếm Cuối cùng cũng nhặt được một tấm ngói lớn bằng hai bàn tay của mình Tại sao phải tìm miếng ngói lớn như thế? Bởi vì tấm ngói lớn rơi xuống dưới kia tiếng động sẽ vang vọng hơn Cô nhắm mắt lại, miếng môi ôm lại tấm ngói lớn que rồi nếm mạnh xuống A! Không hề nghe thấy tiếng ngói chèm đáy, mẹ lại làm một tiếng thiết quỷ khóc thằng sau của Lại thiếu gia. Ngủ thập len có phải là cô không? Cô vừa vứt cái gì xuống đấy, đập lên đầu của ta đau quá. Im bặt. Ngủ thập len thằng người ra. Vài giây sau, cô lại nghe thấy tiếng Lại thiếu gia ở dưới hét lên. Chạy máu rồi. Giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa run rẩy. Không khí sau đó đột ngột trở nên tĩnh lặng. Ngụp thắp đèn, thò đầu xuống, nhìn vào chiếc động sâu hắm đen mù, các tiếng hỏi: "Lạc thiếu gia, huynh vẫn ổn chứ? Huynh vẫn ổn chứ, vẫn ổn chứ, ổn chứ? Đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của chính mình. Xem ra, chỉ khối này không phải là sao bình thường. Ngụp thắp đèn suy nghĩ một chút, rồi nhặt một hòn đá nhỏ hơn tiếng ngói lúc nãy chỉ bằng khỏi một bàn tay tay vẫn còn rung, cô lại với con đẻ xuống dưới, không nghe thấy tiếng con đẻ chạm đát, đổi lại vẫn là tiếng thế tức giằng của lạt thiếu gia. Lần này lại là gì nữa thế? Ngũ thập lăng, coi như cô loại hại, ta đã đổi vị trí mấy lần rồi, mà cô vẫn có thể né tránh được ta. Đứng bên cạnh miệng hố, ngũ thập lăng, nước mắt đầm đìa, lạt thiếu gia xe huynh là có thể vu oan cho người vô tội như thế chứ huynh đã đổi rất nhiều vị trí đứng thì ngũ thập lang ta cũng đã đổi rất nhiều vị trí vất cho bộ tiếng nói chứa đồng vàng tiếp tục vang lên ngũ thập lang không tìm được dây thần để kéo ta lên thì cô cũng nhảy xuống dưới này luôn đi tính cách của lẹ cầm phong là bộc lộ triệt để chàng thiết lên trong bực dọc ngũ thập Lan Ngẳng đông nhìn trời Không gian đã hoàn toàn chìm trong bóng tối Nơi đây là lè dưới chân núi Bốn bề đều là đắt đá Không có bất cứ cái cây nào ra hồn Chẳng ta nào tìm được một mẫu dây thần Như lạc Thiếu Gia yêu cầu Ngủ thập lèn, cô đang làm gì thế? Đợi một hồi lâu mà không thấy có hồi âm lạc Thiếu Gia lại mắc bên tĩnh các tiếng hỏi Lạc Thiếu Gia, nếu không tìm được dây thần Thì phải làm sao đấy Ngụt thập len thét vòng xuống Không tìm được Lẹc thiếu gia nộ khí sung thiên ngày đến chuyện mình ngã xuống hố Thật quá xấu hổ Phản nộ hét toan lên Tìm không thấy Thì cô nhảy xuống đây cùng ta Thế cũng được Ngụt thập len thầm nghĩ Nơi đây rừng hoang đồi vắng Cô ở trên này Có khi là bị hồ béo bắt đi thì chết nhảy xuống dưới ít nhiều còn có lạt thiếu da một quân tử kiếm văn võ song toàn chẳng xin gợi yêu nữa cô liền đưa hai tay ôm lấy đầu nhảy ngay xuống hố cái đồng này quả nhiên là rất sâu một thập len nhậm đếm trong miệng phải đếm tới 10 thì cô mới hạ cánh an toàn trên một thứ gì đó êm êm mềm mềm không ngờ đáy động lại mềm như thế này Ngụ thập len không do dự đặt thêm vài cước lên trên thứ êm êm mềm mềm đó Sau một hồi im lặng là tiếng nghiến răng kiên kết Tiếp sau đó Tiếng âm khí chung trùng bụ vai lấy đáy động Lẹt thiếu da Dịu dàng các tiếng hỏi Tiểu ngũ thập của ta Cô đẹp có thấy thoải mái không? Hả? Ngụ thập len mơ màng nhìn quanh Hỏi đây nghi hả? Lẹt thiếu da Hình đang ở đâu thế Ở dưới chăn cô đó Giọng nói của lẹt thiếu gia, Hàng chứa chút bất lực Về tiếng thời gian ai ón Nẻo nề Chăn trái của cô đang giảm lên ngực của ta Còn chăn phải đẹp lên bụng ta Hả Không ngờ là thành ra thế này Trong bóng tối vít mâu Ngũ Thập Lan bắt giác lùi về phía sau vài bước. Điện chết. Lạc Thiếu Gia không kìm được tiếng chữ thề, sau đó chè ngán ngầm nói: "Bây giờ hai chân của cô đều đẹp lên mặt bè Im lặng. Ngũ Thập Lan thông minh chọn lựa sự im lặng. Sau đó, bước qua khuôn mặt của Lạc đà Thiếu Gia một chút, vô cùng cẩn thận đi về phía trước. Giữa chân cô lúc này đã le mặt đắt gồ ghê Bước cuối cùng Cô lại đẹp trúng bàn tay của lẹt thiếu gia Lần này Lẹt đà thiếu gia Hoàn toàn sụp đổ Ngủ thật len Cô đang cố ý đúng không Lẹt cẩm phong Nghiến răng kiên kết Rồi bật cười Có phải trong lòng cô Đang cảm thấy rất có cảm giác thành tựu hay không Không Không hề Ngụ thập lang cũng bắt cười theo Được rồi Vậy đưa tay của cô cho ta Trong bóng đêm Đôi mắt của Lẹc Thiếu Gia đột duyên sáng rực lên Như hai viên đá đen huyền Được ngâm trong nước Ngụ thập len do dự đưa tay ra Cách tiếng hỏi đàn nghi hoặc Làm gì thế Lẹc Thiếu Gia Chẳng hề đáp lại Cô vừa giơ tay ra Chàng đã chụp lấy Miệng cười vô cùng vui vẻ Sau đó mở to miệng Cắn một miếng lên ngón tay của cô Vốn dĩ Chàng định cắn một thắp len một cái thật đau Để cho tiểu quỷ này biết vừa nãy Cô đã đề về đẹp chàng Đau đớn đến mức nào Nhưng khi hềm răng vừa chạm vào Ngón tay của cô Thì chàng lại chặn nhận tâm nghiến mạnh Bàn tay cô nhỏ nhắn Mềm mại Thon thỏ mùi hương dịu nhẹ của sữa Nên gian gian lạc thiếu da chuyển từ cắn sang ngậm Trang dùng răng nhai nhai từng ngón Từng ngón một trên bàn tay của cô lạc thiếu da hênh đang làm cái gì thế Ngủ thập len hốt hỏng rút tay lại nhưng không được Hênh không được cắn tay đâu Lúc nãy ta không cố ý mà Trên hênh đè bẹo ta nhảy xuống con gì Lẹt cầm phong thời gian một tiếng rồi dừng lại người ngửi lòng bàn tay của ngủ thắp len Sau đó hỏi một cách mơ hồ Tè bẻ cô nhảy Thì cô liền nhảy Liệu có phải là Mình chứng cho lòng trung thành của cô đối với tay ta không Ngủ thấp len im lặng Hơi thở của lẹt thị da Phẽ nhẹ vào lòng bàn tay cô Ấm ấm mè tê tê Như có một dòng điện chạy dọc qua cánh tay của cô Huynh đừng cầm tay ta nữa Có được không Đột nhiên, nhớ tới cuốn mặt lạnh giá như băng của lạnh vô song Ngủ thập len rung rung nói Chúng chúng ta, nam nữ, thọ thọ, bác tương thăng Lẹt cầm phong, quẹ nhiên dừng ngay hành động của mình Im lặng trong giây lét Đột nhiên, chèn bật cười lớn rồi hăng hoan nói Ngủ thập Lan Giữa cô và ta Chẳng phải để tương thăng Từ rất lâu rồi sao Tuy tâm chàng Đã rất vui vẻ Nhưng sực nhớ lại câu nói nam nữ thò thọ, thọ Bắt tương thăng Trước đó của lạnh vô song Chàng vẫn cầm chặt bàn tay Của một thập lan tức giận nói Thọ thọ bắt tương thăng Cái con khỉ Ta cứ để lại vết tích này Trên cơ thể của cô đấy Rồi hé miệng Cắn một phế tắc mạnh lên môi bàn tay của cô Răng chèn càng lúc càng in sâu trên tay cô Dần dần kẽ răng chèn bắt đầu cảm thấy tanh tanh mùi máu ngũ thập len đau quá, cuối cùng không nhìn được Lấy bàn tay còn lại, đập vào chèn liên tiếp rồi khóc lớn Bỏ ra, bỏ ra, huynh bỏ ra máu chèn lập tức dừng cắn rồi thề lưỡi ra Dựa theo cảm giác, làm sạch mọi vết thương trên Bàn tay cô Sau đó buông tay cô ra Miệng cười nói Vệch cản này sao như thế Chắc chắn sẽ để lại sẹo. Ta không thèm đâu Ngủ thập len rút tay lại Ảo nẹo nói Ta không thích để lại sẹo trên người Sau khi lên được phía trên Ta nhất định sẽ đi tìm đại phu Để chữa trí Cô vừa nói Vừa lưu lại với sau ta đẹp lại người hơn, hơn cắn lại ta, vậy là hai chúng ta không ai nợ ai, không hết nỗi nợ đâu. Giọng nói của là thiếu che trầm xuống, ngủ thập len, không hết nợ nổi đau. Ngay cả khi không còn quan hệ gì, thì chàng cũng sẽ tạo ra một lỏng hệ khác. Cứ như vậy, mà, dây mơ rễ má liên quan đến nhau. Miệng sao, đừng bao giờ hết nợ là được. Ngũ Thập Lan không nói gì, vòng tay ôm lấy đuôi. Lạc đại thiếu gia sẽ sầm nét mặt, cũng im lặng không lên tiếng. Hai người cứ như vậy ngồi cách nhau một khoảng, lặng lẽ không nói lời nào. Đêm đẹp vào khuya, gió lạnh, hết chàng này, tới chàng khác, thổi qua cửa động, Chiền xuống tầng đáy. Ngũ Thập Lan ôm chặt lấy người, rung lên cầm cập Trên người cô vẫn mọc bộ y phục màu đen mỏng manh những bộ quần áo chuẩn bị từ trước khi trời chuyển lạnh đều để hết trong tay nạ kẻ rồi lần này bị bắt lên núi ngay cả thanh bẻ kiếm linh tê cũng bị đột mát cô thật sự là mất hết tất cả trên người một đồng bạc cát cũng chẳng có cô đang rất lạnh sao lạc thiếu gia nhìn xe với ánh mắt lấp lánh miệng cười rồi gằn hỏi Lại đây Bộn thiêu gia cho phép cô Được lấy chút hơi ấm từ trong lòng của ta Nói xong Chàng gian rộng hai tay Chờ cô bước xe tới Ngủ thập len Hát xì hơi một cái rất to Sau đó nước mắt long lanh Nước mũi long thòng than thở Mùi hương trên người của huynh, Ta không chịu nổi Ta không thích Sát mặt lập tức Tối đen lại Lẹt thiêu gia thiết lên đầy phản nộ Ý của cô nói là người bọn buồn thiêu gia có mùi hối Chàng không thể nào tin được Liền giơ tay lên Người lấy người để Hít trên hít dưới Sau đó ẹo nẹo nói Cô đang nói dối Trên người bọn thiêu gia không hề có mùi hối Một thập len gãi gãi đau Ý ta muốn nói là Trên người thiếu gia có mùi ho Ta không chịu nổi Ngửi veo là sẽ xì hơi Từ nhỏ Ta đã không chịu nổi mùi ho Nên ngủ trong nhà Chỉ có cây cỏ xanh mướt Chứ chưa từng có ho hết gì hết Lè thiêu gia im lặng Không nói thêm gì Lặng lẽ lấy hòn đe đánh lửa Gom những cành cây khô trong đồng lại Rất nhanh sau đó cả đồng sáng rực lên Huynh có đe đánh lửa Tại sao lúc nãy không lấy ra dung Ngủ thập len Thấy lạ nên hỏi Lẹ thiếu da trợn mắt Lường cô một cái không thèm để ý Đang lúc cô nan quẹ nữ Ở cùng với một tiểu cô nương Không dùng đẻ lửa Đương nhiên là muốn thừa nước đục thẻ câu Cái đồng này sao quá? Sau khi nhóm lửa lên Ngũ Thập Lan mới phát hiện ra cái động này khe sâu, phải bằng chiều keo của ba bốn người đàn ông. Ừ, đúng là rất sâu. Nhưng với kinh công tuyệt diệu của bọn thiếu gia, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Lạc cầm phong, còn thêm cành cây khô vào trong đống lửa, ngọn lửa vút keo lên, cả động càng thêm sáng rực. Thế, tại sao Hinh lại không nhảy lên? Ngũ Thập Lan tò mò lúc ban đầu ta không có hứng nhảy lên, với lại ta còn muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc nhảy xuống hố. Lè cầm phong từ lưng về vách đá, miệng cười nhìn qua, dần dần sắc mặt lại xanh xì, thời gian một tiếng. nhưng bây giờ dù có muốn cũng không thể nhảy lên được nữa, vì lúc nãy khi nhảy xuống đây cô đã đây lại người của ta, khiến ta bị chèo chân tè tự mình trị thương chắc chắn phải hai ngày nữa mới lanh lặng cái này gọi là gì chứ vừa hại người lại vừa hại mình đúng là đáng đời ngũ thạch len trợn trừng mắt lườm chen cho nên có thể nói rằng chính vì cô mà bọn thiếu gia bị trôn chân ở trốn bản thiểu Ổi tầm thế này lè thiếu gia nhìn ngũ thạch len ai oán, Như ánh lửa, mái tóc của chàng buông sò trước ngực Mềm mại tựa như tơ Khuôn mặt đẹp như tượng Chữ đầy ở trách móc Lân dựa vào tường Tạo nên dáng vẻ vô cùng khóng đẹp Ngụ thập lan Cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ Tại sao Ngụ thập lan trợn trong mắt Đưa ngón tay chạy vào mũi mình Vậy thì ta nhảy xuống đây Biết tính sổ với ai đây À đúng rồi Tại sao cô đột nhiên lại ngon ngõ, ngõ nghe lời thế Nhưng vậy thần chọn giông với cô chút nào Tiểu ngũ pháp Tè đoán chắc là vì sợ thú giữ đột kích đêm khuya Giữa chốn đồng không mong quanh này Nên cô mới nhảy xuống đây Đúng không Quả nhiên là đón trúng pháp Ngũ thấp len tự ti im lặng không nói gì Nhìn vào chỗ củi đang âm ỉ bốc cháy Cô nói xem, phải bồi thường ta thế nào đây? Mụ thấp lan không trả lời chàng, tiếp tục ôm chăn im lặng Một lát sau mới nghiêm nghệ lên tiếng Ta không thể đi theo huynh mãi được chị có thể đi với hình để đến thị trắng phía trước thôi Thứ nhất, ta phải đi tìm tiếng y để xin thuốc giải Thứ hai, ta phải xét nhận xem lạnh vô sông có còn nguy hiểm hay không? Cô dần lại, thắt thăng nhìn đóng lửa Ta biết chắn rằng, Huynh sẽ không đẻ thông kinh mạch giúp Huynh ấy Cho nên, Ta sẽ không cầu xuyên Huynh Thế nhưng, Ta nhất định sẽ tìm được người có thể giúp đỡ vô song. Lần đầu tiên, Chịnh thấy trên khuôn mặt nhỏ xinh kia xuất hiện một vị lo lắng, thấp thỏm không yên Trái tim lại cầm phong, lại nhói đau Nhưng, chàng bạn cố tỏ ra như không có chuyện gì Mỉm cười khè nói Tiểu ngũ thập Thử nhắc Vì tiếng y mà cô muốn tìm Ta e rằng không thể tìm được nữa rồi Bởi vì ông ấy đã mất 2 năm nay rồi Tuy nhiên Ta có thể giúp cô tìm được Đồ đệ của ông ấy Người đồ đề đó Vừa hay lại là cô cô Của bộn thiếu gia Chàng mỉm cười Đắc ý nhìn ngủ thập len Dưới ánh lửa chiếu rọi Ánh mắt chàng lấp lánh từ sau đêm Cô cô của ta Tính cách rác kỳ quái Hiếm khi chịu chữ bền cho người khác Nhưng Cô miền cưỡng có thể coi là người Của lạc hà sơn trang. Chỉ cần buồn thiếu da ra mặt một chút Thì chút đồng nhỏ con Trong người cô chẳng là cả gì hết Còn vấn đề thứ hai của cô Sắc mặt chàng bỗng nhiên đen xăm lại Sau đó nước mắt Nhìn ngủ thấp len Khẽ thời dài Rồi mỉm cười Nếu cô phục dịch ta tốt Khiến tâm trạng của bọn thiếu gia vui vẻ Giúp hãng chị thương Thì có gì mà không được Có thật không Lần này Ngủ thấp len Thật sự là vui sướng hớn hở Rồi bật cười một cách Vô tâm vô tính là thiếu gia Ta biết ngay Hình là một người tốt mà Người tốt Lè cẩm phong miệng cư đau khổ Cô tỏ ra bình thản Phải xem xem Cô có thể khiến cho bộ thiếu gia vui được không đã Khuấy miệng của Trang dần vàng nhẹn lên Đôi mắt cư rạng rỡ ta phải xem biểu hiện của cô được Ngủ thấp len Nắm chặt tay giả đức độc trong người mình hay không Cô chẳng quan tâm Điều quan tâm nhắc của cô chính là Giúp lẩm vô sông hồi phục lại công lực Nếu được như vậy Thì bạn than của cô có chút út ức Cũng chẳng đáng gì Nghĩ vậy cô liên hệ quyết tâm Hàng hòn đón nhận ánh mắt đầy thách thức Của Lê Cẩm Phong ngẩng đầu nói Huynh muốn biểu hiện theo kiểu gì Ta sẽ đáp ứng Cô càng đáp lại nhanh chóng Thì trái tim của lại Cẩm Phong Càng hoàn thắt Tuy rằng lúc này Hai người mặt đối mặt Chỉ cách nhau chưa đến 5 bước chăng nhưng chàng là cảm thấy mình và cô chẳng khác nào đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt một đêm không mộng mị ngủ tập đen buông ngủ đến cực độ trong lúc mơ màng cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp mềm mại đang bao bọc lấy mình thon thoảng hương lan cô xoay người cú tìm một tư thế thoải mái nhất dang rộng đôi tay ôm chặt lấy thứ ấm áp mềm mại ấy Nhờ về hơi ấm đó Cô có một giấc ngủ ngon vô cùng Lúc tỉnh dậy Cô nhận thấy Người mình đang được bọc trong một tấm éo nhẹt màu tím Thon thỏ mùi hương hoa lan, Cảm giác dễ chịu Không thể diễn tả nổi bằng lời Không ngờ Lúc ngủ cô còn nghiến răng kiên kết Đúng là thổ lộ tục đỉnh Lẹt thiếu da, Buông thẳng đôi vai Ngồi cách ngủ thắp lan khoảng 10 bước Tự lưng vào tường Mỉm cười đó ngủ thạch len ra khỏi giấc nồng Cánh tay của Huynh Làm sao thế một thạch len ngồi dậy Gọi tấm é mau tím nhạt bọc trên người mình ra Bước tới gian chỗ tràn Mặt đỏ bừng nói Huynh mau mặt áo vào đi Lè cầm phong Liết nhìn cô Rồi nhẹn miệng cười Nhận lại y phục Nho nhẹ chăm rãi khót lên người Sau đó lên tiếng Cánh tay Bị vặt nặng đè suốt đêm qua Nên tê giải mà Ngủ thấp đen Nghiêng nghiêng đầu chẳng hiểu gì Cô không hiểu Thì bỏ đi Lẹt thiếu da Thở dài rồi đứng bắt dậy Nghiêng đầu nhìn lên cửa động Kỳ thực Lúc trời sáng Cái động này không đáng sợ cho lắm Chỉ cần chút sức lực Cho dù không có kinh công Cũng có thể trèo lên được lạc thiếu gia, huynh đang nghĩ gì thế? lẽ nào chân của huynh vẫn còn đau? ngũ thập lang ái ngại hỏi. không, không phải vấn đề cái chân. lạc thiếu gia thách thang nói, vặn ngẩng mặt lên trên, ngay ngác nhìn về phía cử động. vậy thì là lý do gì? lạc cầm phong từ từ quay người lại, chắp tay sau lưng. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau đó mới trả lời ngục thập len Tè đang nghị xem Phải làm cách nào mới có thể treo lên một cách nhò nhẹ nhát Dưới hát phong trại Một vị công tử toàn than mặc y phục màu đen Đang đứng đó Khuôn mặt tựa như ngọc thân người như cây tùng Sau lưng đeo 3 thanh kiếm Một vàng, hai xanh Tràng có mày nhìn con đường nhỏ cách đó không xa Chàng đứng đo suy nghĩ một hồi lâu Rồi đưa tay buộc chặt ba thanh kiến sâu lưng Bước nhanh trên con đường lớn dặn tới thị trắng phía trước Để Tràng không thể đuổi kịp Lẹ Cẩm Phong nhất định đã đi cả ngày lặng đêm Chắc chắn bây giờ hai người họ đã ở thị trắng phía sau nữa rồi Nếu Tràng không nhanh chóng đuổi theo E rằng lần này lại để phục mắt cô ấy Vừa mới ngày tới đây, chàng bỗng thấy tim mình khẽ nhỏ lên Liền đưa tay ôm lấy ngực Của hết sức kiềm nén nỗi đau đớn ấy Chàng lại tăng tốc thêm Chàng hoàn toàn không ngờ được rằng lúc này Hai con người kia đang ở trên một con đường nhỏ kế bên đường cái Bắt ốc suy nghĩ, mắc rất nhiều tâm sức Để nghĩ ra tư thế chiều lên khỏi động như thế nào cho nho nhẹ nhát Lạnh vô sông đáng thương, cứ guồn chăn chạy trên đường Chẳng dám nghỉ ngơi Nhưng cho dù chàng có đi nhanh đến mức độ nào Thì sau cùng vẫn để tuột mắt cơ hội gặp lại ngũ thấp len Ăn lắm không chết được Ngũ thắp len quay xe lườm lệ cầm phong Với ánh mắt bây phẳng Tức mình cắn hết một nửa chiếc bánh bao lớn Trên tay lẹt thiệu da rồi nói Trong lòng ta cảm thấy không thoải mái Hả? Tại sao thế? Lẹt thiếu da nhìn ngũ thấp lan từ trên xuống dưới Vừa hớn hở cười vừa nói Đừng như vậy Nếu ta không mượn đầu của cô dùng một lát Thì bây giờ chúng ta vẫn còn ở dưới đó Chịu đói chịu khát rồi Ngũ thấp lan Vứt chiếc bánh trên tay mình xuống mặt bèn Tức giận nói Hên để cho người ta yên tĩnh một lát được không Bị hên đẹp đến đầu một phát như thế Bà ta sau này làm sao đánh cờ bạc được Cô đưa tay so so đỉnh đau của mình Càng nghĩ càng phản nộ Bây giờ Ta mới kêu có năm thước huynh đã phải ở hoàn toàn giấc mộng nem nhi Thang dài bài thước của ta Có biết không Lè cầm phong cười hì hì Không lên xin lỗi Được, được, được rồi là lỗi của ta Đôi mắt sáng lấp lánh Tựa như sao trời Chàng dịu dàng nói Nếu sau này cô muốn cơ bẹt Thì cứ đến tìm ta Ta tuyệt đối không đánh thắng cô một số Cả đời luôn luôn thắng bẹt của bọn thiếu gia Hỏi không thế còn gì Lúc này khu mặt câu có con ngủ thấp lan Mới dần dạng ra Quay đầu qua không nói gì Miệng cười nhìn chàng rạng rỡ Thấy tâm trạng của cô đẻ khẽ hơn Trong lòng lại cẩm phong bất giác cũng hăng hôn theo Đôi môi hồng nở ra một nụ cười tươi tắn Để lộ hai mái lúng đông tiền nhỏ nhỏ Nếu cô vẫn còn trách ta Khiến cho cô không kéo thêm được nữa Thì có thể Dành cả cuộc đời còn lại Để trả thông ta Giọng nói của Trang Vô cùng ngọt ngào Trong ánh mắt tốt lên tình kẹp trang chứa Mà ngay kẻ bạn thân Trang Cũng không hề nhận ra Hừ Ngủ rấp len liếc xéo một cái Hai tay con lại chiếc ngực Hình chỉ được cái tượng bở ta làm gì có thời gian ở cạnh hình cả mốt đời Ánh mắt bỗng sáng rực lên, cô đưa tay sờ sờ chiếc mũi xinh xinh, Thụng thẳng bẻo Mai mốt ta sẽ cùng công tử vô sông phiêu bạc dạng hồ, kèm theo một người như hên thì đúng là chẳng ra hệ thống gì hết. Khuôn mặt lập tức xe sầm xuống, lèt thiếu gia lạnh lùng cười nói, cô coi hắn là bẽ văng. Còn hắn chỉ coi cô như một ngọn cỏ khô Ngủ thập len Đừng trách bọn thiêu gia không nhắc nhở cô Những người đàn ông quá độ anh Tấn Trước nay đều bẹt tình Nếu cô cứ mà chết mê Không tỉnh ngộ Thì sau này kiểu di Cũng sẽ đau lòng đấy Chàng hoàn toàn quên khai mắt một chuyện Bạn thân mình Cũng lên một trong ba đại mỹ nam nổi tiếng Trên giang hồ Giọng nói vô cùng phản nộ mang thêm một chút thái độ chỉ hẳn không giết hết được loại người đó. Một ngọn cỏ khô thì đương nhiên là không đáng để mắt rồi. Một ngày nào đấy, ta nhất định sẽ khiến hình ấy phải biết rằng ta là một đống cỏ xanh mướt trên thạng nguyên rồng lớn, bèo la, bét ngáp, chắc chắn có thể xanh với thứ bèo vặt là hình ấy rồi. Ngủ thập len miệng cười, nhờ đến chén vỉa lạnh lùng băng giá của lạnh vô sông, trong lòng chàng ngọt liệm nhưng mặt cô vô cùng yêu chàng đó là sự thật không thể chối cãi được gỗ mục chẳng thể điều khắc nổi đôi mắt u tối mang theo nỗi bất dọc không tên chàng tức giận quay lưng lại với ngũ tháp lén rồi nói cô là người hầu của bọn thiếu gia ta được nhiên không để mặc cho cô tự do trẻ đẹp bản thân như vậy trong lòng chàng để hà quyết tâm Suốt quảng đường dài từ Hòn Nam Tới Đắc Thục Chàng tuyệt đối sẽ không để cho lạnh vô sông Và ngủ Thập Lan có cơ hội chạm mặt Không thể gặp mặt Chắc chắn sẽ không có cơ hội tương tư Lẹt thiếu gia, Chúng ta cứ thẳng đường gã quen thế này mà tiến xéo Ngủ Thập Lan Nhìn lại Cẩm phong với ánh mắt đầy hồi nghi Cô nhớ Lạnh vô sông luôn chọn những con đường nhỏ khúc khỉu Gặp gền Chữ hiếm khi ung dung đi lại trên những con đường cãi quen như thế này Đúng vậy, đi đường cải quen Lẹt thiếu gia vừa cười tít mắt giải lời Vừa chỉnh đốn lại y phục cho người Sau đó nói Đi đường nhỏ không hợp với tính khí của bọn thiếu gia bụi nhiều, người thưa, lại chẳng có khách điếm Để nào, cô muốn cả ngày phơi mặt trong phong xương bụi vương đầy ngươi Ngủ thấp len, ồ lên một tiếng Rồi ngay ngô gặt đầu Tuy chàng giải thích khá hợp lý Nhưng ở một góc khuất nào đó trong lòng Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng Còn rút cuộc không đúng ở điều gì Thì cô vắt óc suy nghĩ mãi Mà chẳng ra Có điều nếu được ở khách điểm lớn Bữa nào cũng có thịt ngon Rượu say Thì chút khó hiểu đó Hoàn toàn có thể bỏ qua được lạnh vô sông để đi không ngừng nghỉ trên con đường này suốt 3-4 ngày Tuy thời tiết để veo độ cuối thu Nhưng vì chàng ngày đêm lên đường Nên mái tóc phía trước chén để ướt đẫm mồ hôi nhỉnh chặt lên da Chàng không dám dừng lại bất cứ giây phút nào Đi một lèo qua ba thì trắng mới giảm gian tốc độ lại Công tử ở trò hay dùng bữa lạnh vô sông thời dốc Cho giờ mũ lúc lâu mới các tiếng người có nhìn thấy hai vị công tử, một trong số đó dáng vẻ thấp bé, mặc y phục màu đen không? Nói xong, chàng bất giác câu mày, thực sự không thể khẳng định được bây giờ một thập đen có có mặt quần áo màu đen giống mình hay không. Tiểu nhị cùng bất giác câu mày theo, công tử các vị khách quen mặc y phục màu đen, nhiều vô kể người nhà cần tìm có đặc điểm nhận dạng nào khác nữa hay không? Lạnh Vô Song cúi đầu, suy nghĩ lại, một lúc sau ngẩng đầu lên, câu mày vừa hồi tưởng vừa miêu tả. Người đó, khẽ sắp bé, đại khai đứng đến ngang nách ta mắt to, mũi bé, lúc cười thì lúc mỉm cười thì trông như thế nào nhỉ? Lạnh Vô Song chợt nhớ lại lần đầu tiên chàng gặp Ngũ Thập Lan. Lúc đó, quanh miệng cô đỏ lôm toàn máu ngày ngày ngô ngô Giống hệt một con mèo đen quái họng sợ Bỗng nhiên, lòng ngực chàng nóng rực lên Đôi mắt trong như đang cười Chàng tiếp tục nói Lúc miệng cười cho người đó rất dễ thương Giống hệt một chú mèo con tinh nghịch Tiểu nhị há hóc mồm Nghe chàng miêu tả Mơ hồ không hiểu được Vì khách này đang cầm tìm người hình dáng thế nào Người đó Rất thích ăn vẹt, thầy điêu lấy éo của người khác. đang nói, chàng đột nhiên dừng lại, sực nhớ ra bên cạnh ngũ thập len bây giờ là lẹt cẩm phong. trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng cô điêu luyện thái éo của lẹt cẩm phong, nhí mũi cười tít mắt, trong tim vọng cảm thấy nhói đau. người đó lạnh vô sông chẳng tìm được tính từ nào để miêu tả ngũ thập len nữa. trước đây, cô toàn liều điệu theo sau lưng chàng. Nói liên mồm liên miệng Chàng chẳng mấy khi Tiếp chuyện cùng cô Thậm chí còn rất ít khi chủ động nhìn cô Bây giờ nhớ lại ngoài trừ vẻ mặt tư rói khi cười của cô Thì chàng chẳng thể nào nhớ nổi Các đặc điểm khác nữa Công tử Tiểu nhị su su tay trước mặt lạnh vô sông Rồi ngàn ngài nói Công tử nói như vậy Tôi càng kèm, kèm thấy có sự Ở đây Cứ 10 vị công tử thì có đến 9 người mặc y phục đen Tiểu nhị đưa tay chỉ Quẹ nhiên khắp các bàn ăn Mọi người đều mặc quần áo màu đen Ai cũng cài trăm ngọc Một phần tóc thanh còn lại buông sọ sau lưng Dường như đem mô phỏng hình dáng của Trang vậy Keo, lùng, béo, gầy Tất cả đều có hết Tại sao lại có nhiều người mặc đồ đen như thế? Lạnh vô sông, lạnh lùng nói Bởi vì, buồn thiếu da, đèn mặc đồ đen Một vị công tử đẹp trai, phong độ chậm chậm bước tới áo bèo phiêu linh, đôi mắt từ nước, tóc đen tựa lụa Đồ trên đầu một chiếc mũ màu vàng theo hình song long, nhã ngọc Bôi môi hồng thắm hơi cong lên Ánh mắt vừa đưa sen, xung quanh lập tức có vô số tiếng xích so tán thưởng Đôi kiếm bạch ngọc được chạm khắc tinh thẻo, dắt phía sau lưng. Một bức chân của chàng mè vẽ chạm vào nhau, tạo nên những tiếng tinh tan nghe rất vui tai. Khiến chàng càng thêm văn hào ho, phong nhã. Người bước tới, không ai khác ngồi thủy tiên, đại thiếu gia của nhà họ đoạn. Vô vị Vô sông, lạnh lùng liếc mắt nhìn đoạn thủy tiên một câu chào hỏi đơn giản cũng chẳng buông nói, quay sang bè với Tiểu Nhị đi về phía trước. Tiểu Nhị gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía trước. Nếu bây giờ hình đi thì phải hối hận đấy. Đoàn Thị Tiên đứng bên cửa sổ nhìn thấy lạnh vô song, vạn chẳng thêm quay đầu lại, bước đi như bay. Ung Dung nói tiếp: Bởi vì ta biết Ngũ Thập Lan hiện đang ở đâu. Lạnh vô sông lập tức dừng bước nhưng văn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ Nếu Hình Đài chịu đi cùng ta Thì ta có thể nói cho Hình Đài biết Tung tích của Ngũ Thập Lan Lạnh vô sông chỉ quay mặt chết chết Về phía đoàn thị tiên chứ không trả lời Ta biết cô ấy đang ở cùng với Lạc Cẩm Phong Đoàn thiếu gia lấy từ trong tay áo ra Một chiếc quạt phun bùi vàng Rồi nho nhẹ mở quạt ra Nhưng ngay sau đó là nghiến răng nghiến lời nói cái tên họ lạc đó Hình như bắt đầu có hứng thú với ngũ thập len Ta nghe nói Trong lạc hề sợn Trang nuôi rất nhiều mỹ nữ Đều là thử mua vui cho hắn Coi như bộ siêu tập vậy Vốn dĩ Trang định bị truyền Để kích động lãnh vô sông a dè nói mất hồi thành ra chọc giận chính bản thân mình Càng tức giận Trang càng phải quẹt mạnh hơn Khiến mái tóc bay trong gió Lại thêm phàng phiêu linh nho nhã Tại sao Huỳnh nói điều này cho ta? Lạnh vô sông lạnh lùng hỏi Quay người lại nhìn với ánh mắt dễ băng vô cùng Câu nói của đoàn thị tiên Khiến che bất giác như tới thái độ của Lê Cầm Phong Đối với ngủ thấp len và buổi tối ở Hát Phong Trại Trong lòng đột nhiên cảm thấy đô phần lo lắng Huỳnh cứ tiếp tục gió dự Thì chúng ta càng chậm trễ hơn Đoàn Thị Tiên cười tươi rối nhìn lạnh vô sông Phải quẹt rác phong lưu Đến lúc đó, cái tên là Cầm Phong với ngũ thịp lan Của nèm quẻ nữ, te chẳng chém đen béo Giữa họ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì Bàn tay nắm chặt lại Lạnh vô sông chăm rãi bước đến chỗ đoàn Thị Tiên Lạnh lùng hỏi Điều kiện Đoàn thị tiên ngay người một lúc rồi lại mỉm cười Cũng chẳng có điều kiện gì đặc biệt Chỉ là lúc đi tìm ngủ thập len Hên lên đường cùng bọn thiếu gia là được Đôi mày khẽ giặt giật Lạnh vô sông không nói tiếng nào Lặng lẽ giữ khoảng cách 10 bước với đoàn thị tiên Rồi mới hỏi Tại sao? Đoàn thị tiên im lặng Từ từ quay nghi lại Đôi mắt nhìn về phía xe xăm Một hồi lâu sau mới ưu ón Trả lời Ta phải đủ lẹt vượt lãnh Ngồi trên vị trí đệ nhắc Mỹ Nam Giang Hồ Chàng thời gian một hơi rồi nói tiếp Chỉ có những lúc Hình song hành với ta Hai người cùng khoác trên y phục màu đen Giống nhau Thì những người viết cuốn sách Giang Hồ Chí Mới nhận ra rằng Tài mẹo song ton của đoàn Thị Tiên Hoàn toàn trên hình Vị trí đệ nhắc của Hình mới là hữu vô Không thật làm sao Chàng càng nói càng kích động Mở rộng vòng tay ngắn đầu ngắm nhìn trời Bồi hùa kèm khái Thế nhăn đều say Không phân biệt được đúng sai Chỉ có cách để cho sự thạt sơ sơ Chứng minh tài mẹo vô sâm của ta Hoàn toàn đắm chim trong miên say Lúc nói chuyện, chàng và không quên rút chiếc gương đồng đen dắt bên hông ra liền lúc ngắm lại dung nhan của mình ở trong gương Trên gương mặt lạnh lùng, băng giá của lạnh vô sông Bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật. Sau một hồi im lặng, chàng chán nản, rẹo rẽ cắt lời Nếu Huỳnh Đài thật sự thích cái danh hiệu đó Thì xin cứ việc lại đi Quả thật, chàng không phải ngờ rằng Là có người quan tâm đến cái bàn xếp hàng ngớ ngặn đó Hình đang sử nhục tại sao? Đòn thì tiên quay ngắt người lại, nụ khí trung thiên. Không chiến mà thắng thì vị chỉ đệ nhắc mà ta đọc được, còn có gì từ thú vị chứ? Đôi mày của lãnh vô song lại một lần nữa coi giật liên tục, sau đó chèn lặng lẽ qua người, bước lên lầu, Mẹ chẳng buồn ảnh đâu nhìn lại. Hình chấp nhận rồi đúng không? Bước trang của lãnh vô song dần dần chậm lại. Rồi đột ngột ăn tóc Chẳng bao lâu để biến mắt không toàn công tích Hừ Coi như không trả lời là đồng ý Đoàn thị tiên Tự vào cung cửa sổ cười rạng rỡ Chỉ vào các món ăn trên bàn nói Tiểu nhị Dọn hết đi Mang những thứ mới lên Chèn ngừng lại đôi giây rồi nói tiếp Những món đem xuống Sau khi làm nóng lại Thì mang lên phòng của vị công tử vừa nãy Nói với hình ảy rằng đó là tại mời Trang dùng đũa phun tròn nhận thức ăn trong đĩa rồi vài tay Miệng cười nhìn tiểu nhị tất đẻ chạy tới Người hội vệ áo xanh đứng đằng sau Hiếu Kỳ hỏi Thiếu gia tại sao lại mời lãnh công tử ăn nhiều món như thế Đi theo đoạn đại thiếu gia bao nhiêu năm nay Người hội vệ này rất ít khi nhìn thấy thiếu gia nhà mình Làm những chuyện lộ vốn Vậy mẹ lần này lại bất ngờ mời khách nhiều như vậy Đúng là một chuyện kinh thiên động địa ừ, Bởi vì gần đây hắn ta gầy đi rất nhiều khi sắc cũng kém Ảnh hưởng không nhỏ đến tướng mẹ của hắn Đoạn thị tiên hai tay chống cầm buồn bã nói Nếu vì vậy mẹ thắng thì cũng chẳng còn gì là thú vị Người hợp vệ áo xanh cuối đầu đặng im thinh thiết À đúng rồi Người không nói gì Tè còn quên mắt Lúc nãy người cũng ăn một ít Đòn thị tiên lấy trong người ra Chiếc bàn tính bằng vàng Lọc sọc tính tóm mất hồi rồi phán Bàn ăn vừa rồi Tè với người mọi người ăn một nửa Coi như là cống hiến của người Cho bổn thiếu da Người hồi vẻ áo xanh Lại càng cầm như hến quyển nhiên thiếu gia mời cơm khách không được ăn nhiều người có muốn ngồi xuống ăn thêm một chút nữa không tính nợ xong đoàn thiếu gia các khí bàn tĩnh về trong người rồi chạy về những món ăn mới được dọn lên họ nhẹ mời viên hồ áo xanh lập tức lắc đầu quay quậy nếu là bị phan đôi mỗi người một nửa thì tháng này chẳng họ ra làm việc không công à thật ra lần này đoàn thiêu gia xuất thủ không đơn thân chỉ là để đồ sắc đẹp thiêu gia thuộc hạ đại kiểm tra lô hàng đó tất cả đều có ngủ thập tán người hộ vệ áo xanh thì tham bẩm béo đoàn thị tiên cao mây nghi hoặc hỏi lại tất cả mọi thứ ở phạm hương lâu của chúng ta đều do đầu bếp của mình nấu nướng tại sao những đồ ăn lại được đưa đến lục gia trang để bị chộn ngủ thập tán Gần đây, bất cứ loại bánh điểm tâm nào của nhà hòn đoàn Được đem tới các sơn chen lớn Đều bị trộn vào ngủ thấp tán bên trong Nếu không phải do nha hòn của đoàn gia thêm ăn Sau mấy ngày ăn vụng liền bị dị ứng Chắc chắn bây giờ sự việc vẫn chưa bị bài lộ Thiếu gia, nghe nói những thứ bị trộn ngủ thấp tán Không hẳn là nguy hại với tất cả mọi người Người hộp vệ xanh Cẩn trọng trả lời Hả Trong lòng đòn thị tiên Vô cùng kinh ngạc Nhưng ngồi mặt vẫn bình tĩnh vô cùng Xèo người lại nói như thế Cựu phu nhân để làm vài thử nghiệm Với lọ thuốc đó Và phát hiện rằng Nó gây hại lớn đối với người luyện võ công Người hộp vẻ xanh Câu mày Hình như nếu dùng lâu Thì công lực sẽ dần dần mất đi Nhưng nếu kịp thời bổ sung loại thuốc đó Thì công lực sẽ mạnh hơn rất nhiều Không ngờ là như vậy Đoàn Thị Tiên trong các suy nghĩ một hồ lâu rồi mới nói Đại hội võ lâm sắp tới Sẽ diễn ra vào khoảng tháng 10 Lần này đoàn gia chúng ta sẽ ngân cung cấp các món điện tâm Mau đi thông báo Đoàn gia rút tên khỏi danh sách ứng cử thiếu gia, đó là một khoản thu nhập rất lớn đấy Trước kia, mỗi lần thêm chữ, chúng ta đều kiếm rất nhiều căn lượng Tại sao bây giờ lại rút tên ra? Đoàn thị tiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói Nếu muốn giữ được, đoàn gia chắc chắn phải chịu thiệt lần này Đoàn gia về ngăn lượng đem ra so sánh thay rõ ràng Vế trước vẫn quan trọng hơn nhiều Người hội vệ áo xanh không hiểu gì kể Nhưng vẫn ngay ngay ngô ngô gật đầu Dù sao đi nữa Thì thiếu gia yeah luôn nói đúng Biết bè phong bè bẹp tép Để chứng minh một điều Đoạn da yeah được không mạnh Dầu có như ngày hôm nay Một phần rất lớn là nhờ Đoạn thiếu da yeah. Được rồi Người lui xuống trước đi Tè muốn nghỉ ngơi Người hội vệ áo xanh khỉ khen Bước ra khỏi phòng Và khiếp cửa lại Cử phòng lập tức trở nên tĩnh lặng Đoàn thị tiên ngồi ở đầu giường Chén nẹn thở dài rồi cầm miếng ngọc bồi lên Lại thở dài thêm một hơi nữa Miếng ngọc bội có khắc hình một chú khỉ bé sinh Đang yêu, ngồi nghỉ Đang cầm một quẻ đào tiên Dương mắt theo léo Đầu bếp ở Phạm Hưng Lâu Là một từ nhà họ tiêu Tất cả nguyên liệu đều do tiêu gia cung ứng, Ngay cả việc vận chuyển Cũng là hợp tác cùng họ tiêu đòn thì tiên con mày làm bẩm một mình vậy thì tiêu lẹo da bé bé có vai trò gì trong vụ việc này? Chàng là thời gian rồi nói tiếp nghe nói tiêu ngụ thập lăng là bà bố số một của tiêu lẹo da mình phải tiếp cận cô ấy mới được chắc tiêu lẹo da sẽ vì thế mà nể mặt đôi chút như vậy nhà họ đòn cũng sẽ vững chắc hơn tình yêu thương Về sự sủng ái của tiêu lẻo da dành cho ngũ Thập len hoàn toàn là thật Khi ngũ Thập len con bé bị thuộc phỉ bắt cóc Tình hình lúc đó thật sự là thập tự nhất sinh Tiêu lẻo gia đã dùng thăng minh đổ lại Cho nên tình yêu thương của ông dành cho ngũ Thập Lan Đè hoàn toàn không một chút dài dối Trong đầu của đoàn thị tiên cho hiện lên hình ảnh ngũ Thập Lan đen the lưỡi Nhăn mũi, câu mày, là mặt xấu bảo nhiên cảm thấy lòng xuống sang bục miệng mắng y một câu Đúng là một con khỉ Chàng díu mày than nhẹ Có điều Tại sao cô lại dai dưa Với hai tình đó chứ Thật đáng lo ngại Một bên là công tử vô sông Lạnh lùng như băng Một bên là quân tử kiếm Khi chắc nho nhã Cho dù là bên nào Thì cũng là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của chàng Có điều Người chiếm yêu thế nhất. Đương nhiên phải là chèn rồi Đôi môi đòn thị tiên khẽ nhét lên Tỏ về đắc ý Tờ hôn ước kia rành rành Lè do trắng mực đen Khó mà chủ cãi được Ngủ thập làng Ta sẽ đem lạnh công tử Để gặp cô ngay thôi Mang theo lạnh vô sông Dĩ nhiên còn một ngụ ý sâu xe ẩn chứa trong đó Ta đau bụng quá ổ thập lan ôm bụng, nước mắt lệ trẻ, nhìn về phía lạt cẩm phong. Chị có một thứ thuốc cụ lạnh với sóng, mời giúp tay giảm nhẹ được nỗi đau này. Đi suốt hai ngày trời, vừa đi vừa nghịch, hai người mới đến được thị trắng lớn nhất gần hất phong trài nhát. Họ nhanh chóng tìm được một khách tiếm, trang trọng tự tế để chú Trăng Mắt của tay đau que, lạt cẩm phong cũng ngô sõm trên mặt đất nghiêng nghiêng đầu cười hớn hở nhìn thấy cô bị đau bụng nên mắt của ta cũng vì thế mà đau theo điều cười hề hề vừa rồi đã phá hủy hoàn toàn khi chắc nho nhẹ của chàng thấy thế ngủ thịch leng chỉ biết than thở đứng dậy bình tĩnh gặn hỏi lúc nào chúng ta mới đi tìm lạnh vô sống Huynh đã từng hứa với ta, sẽ nhanh chóng đưa ta đi tìm hình ấy mà Cô đâu phải là kiện ốc, sao có thể không nhận ra là kiểu gia đàn của tình kiểu gia thời gian Để cô và vô sông không thể gặp nhau được chứ Huynh còn hứa với ta sẽ giúp Huynh ấy đã thông kinh mạch hồi phục công lực Cô chu miệng, đôi mắt mở to giờ lại càng mở lớn hơn Giống hệt một chú mèo đang sững cổ Nhưng người ngồi nhìn vào Thì chẳng hề cảm thấy đáng sợ Mà ngược lại còn thấy vô cùng vô cùng dễ thương Được thôi Lẹt thiếu da Phải vác éo liếc nhìn ngủ thấp len Chẳng biết có phải là chàng có cười hay không Nếu cô phục dịch tốt Khiến cho ta vui vẻ Tất nhiên ta sẽ giúp cô đi tìm lãnh vô sông Và giúp hắn vượt qua kiếm kiếp chèn từ từ ngồi xuống, khía miệng khẽ nhếch lên, đưa tay chỉ về vai mình, rồi than thở một cách đầy kho trương. Ai phải vắt vẻ, bè như ngày trên đường, toàn thằng ta ế ẩm biết béo. Ngủ thịch len, lập tức chạy tới, hít nắng rồi so, đấm bấm một hồi, chỉ hàng là không thể ngót miệng ra cản cho chèn, ruột một miếng thịt. Được sau bóp. Mà lạc thiếu da, mày nhăn, mặt nhó, nghiến răng nghiến lợi Chịu đựng xuống một tuần trà Cuối cùng, khi chẳng thể nào chịu đựng được thêm nữa Chàng đập mạnh xuống bàn, tức giận quát Cô đang nhà bột mì sao? Sao là đau như thế chứ? Ngủ thập len, ngay người trong giây lát Rồi nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng bội phục Bởi vì chiêu cô dùng bán nảy cái thực là kỹ thuật nhà bột mì của một mẹ trong tiêu phủ, xuất thân là một tay nhà bột mì, nội danh chốn thềm tay, nên lực ở tay vô cùng khỏe. Ngô Thập Lan đặc biệt thích từ kỹ nhà bột mì của mẹ này, nên đã bỏ ra đúng 3 năm để khổ luyện mới được sức môn. Thầy cô ngay ra nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, Lạc Thiếu Gia lập tức phản nộ Thét lớn. "Cô thực sự xem tay làm một đám bột mì nên ra sức nhào nặng sao Chàng vừa nói, vừa kiểu tay éo ra Trên đôi vai trắng trẻo tựa như ngọc kia Từng mảnh, từng mảnh thăm tím, tụ máu Ngủ thắp len thiền thùng, đề xuất ý kiến khác Thực ra, vẫn có một tuyệt chiêu nhà bụt cuối cùng hình có muốn thử không? Lẹt cầm phong, hoàn toàn im lặng Trong một số tình huống, với một số người Mình chẳng thể nào câu thông nổi Chàng biết rõ đạo lý ấy, nhưng vàn hết lần này đến lần khác thử tìm cách công thông cô thật là ngốc nghếch làm sao hay là ta đấm lưng cho huynh nhé Ngô thắp đèn chỉ chỉ ngón tay vào lưng của Lê cầm phong lại thiện tùng đề nghị tiếp lần này không có liên quan gì đến tuyệt kỹ da buộc nữa chứ lạc thiếu gia vẫn không yên tâm các tiếng hỏi khẽ đưa tay sờ sờ bẹ vai cảm thấy đau nhức vô cùng Tuyệt đối là không suýt nửa thi ngủ thập len đưa tay lên Để thê với trời xanh Đất thực là tuyệt kỹ sắp sửa chanh len Không hề liên quan đến kỹ thuật nghèo bột Nếu mà đậm lưng Thì phải lấy anh em họ hàng Với tiệc chiêu đập thịt lợn Mới đúng Thôi được Cô làm đi Lạc thiếu da nhắm mắt lại Hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt Đôi môi miếm chặt lại lỗ vẽ đen ngán ngẩm, Được thôi Ngủ sắp len, bị ngón tay răng rắc Sau đó bưng bừng khí tế thiết lớn Ta tới đây Cô vừa dứt lời Thì một chặng quyền như mưa đá bè tuyết Liên tục, liên tục Dạng xuống tâm lưng của lẹt thiểu gia Khiến cho lẹt tiểu gia của chúng ta Đang ngồi trên ghế Cử sâu trái, sâu phải Nỗ lực tìm điểm căng bằng Lạc thiếu gia, phần lớn người còn dứt mọi nữa hay không? Ngũ thập lang vừa ra sức dán đòn vừa hỏi. Nghĩa chen là một người liền võ công, cô sợ tuần này vẫn chưa đủ lực, nên đặc biệt xây hai mặt chiếc nhẫn xoay tròn, ngón tay giữa và ngón ép út ra ngồi, thụi mạnh viên đá quý to đùng trên đó về tấm lưng của Lạc thiếu gia, sau đó hớn hở nói: Lạc thiếu gia, có phải rất là thoải mái không? Không biết có thứ gì cứng cứng nền vào Mỗi mốc quyền đều khiến chàng Chẳng khác nào đang chịu khổ hình che tắng Lẹt cầm phong Bị đám đến mức không thể thốt nên lời Đôi mắt long lanh ngắn lệ Sau một lúc mới rung rung Cắt được một tiếng Được rồi Hôm nay đến đây thôi Lẹt thiếu chê Hôm nay ta phục vụ phụ huynh như thế nào Ngộ sắp len Nhanh chóng ngồi sộm trước mặt chàng Ngắn đau lên, đôi mắt long lanh Chờ đợi câu khen ngợi của chủ nhân Cô cười tít mắt giơ keo tay lên, rồi lại thề thốt: Ta đàn bè với hình Nếu hình đưa ta đi tìm lạnh phối sống Thì ngày nào ta cũng đâm lưng cho hình Lạc cẩm phong, hoàn toàn, sụp đổ Mặt không chút biểu cảm, Mệt nhọc đứng dậy Cố chịu đựng nỗi đau Không ngừng, không ngừng lan tỏ trên vai và lưng Không nói một lời nào lẳng lẽ đại cửa bước ra ngồi đèn đùa sèo nếu cô còn tiếp tục đấm lưng thì e rằng là có thêm một người nữa càng được dưỡng thương uhm, ngủ thắp lẹn coi như cô có bạn lĩnh 天家你的眼神問著我的答案回到看著我的雪慢慢融化成草芽而我就想你沒有一秒曾後悔愛那麼念那麼念 想你